Lâm nhìn đứa con còn nheo nhóc hơn một tuổi đang vui đùa bên cạnh đóng đồ chơi mà đau thắt ruột gan bởi vì hai vợ chồng anh sắp sửa ly hôn Tết đến nơi rồi nhưng lành vợ của Lâm vẫn quyết tâm không cho anh cơ hội sửa sai và hàng gắn tình cảm Xảy ra cái cớ sự này cũng bởi Lâm không có chí tiến thủ Lương tháng bèo bọt Không đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình Từ hồi lấy nhau tới giờ Đa phần đều do một tai lành lo liệu hết Lành giống là một cô gái cá tính Lại nóng nảy cứng nhắc Công việc lúc nào cũng bận rộn Lương hàng tháng của cô gấp 3 lần lâm Đầu đó khoảng 30 triệu Bạn bè, dòng họ bên anh Đều khen lấy khen để Nói lâm có phước Cưới được vợ phú bà về bao nuôi Nhà cửa khang trang Không cần phải lo nghĩ gì Nhưng có mấy ai biết được Nỗi khổ mà anh phải trải qua Trong chính căn nhà Gọi là gia đình ấy Ba năm trước khi chưa kết hôn Lành quen một chàng trai khác khá đẹp trai Cũng thuộc dạng con nhà giàu có Nhưng rồi giữa họ liên tiếp xảy ra mâu thuẫn lớn Cuối cùng dẫn đến chia tay Nửa năm sau Thì Lâm và Lành tình cờ quen nhau Trên mạng xã hội Gã trung bộ cũ nhiều lần gọi điện cho Lành Muốn quay lại Nhưng không thành Cuối cùng gã ta trúc giận lên đầu Lâm Nhắn tin hâm dọa đủ kiểu Lành vì muốn mau quên người cũ Liền đề nghị kết hôn với Lâm Hai đứa dọn ra ở riêng Bên căn nhà của Lành Cô hứa sau khi kết hôn xong Sẽ cho Lâm đứng tên chung trong sổ đỏ Để anh không phải chịu thiệt thôi Cha mẹ họ hàng bên lành Thì dè biểu Kinh thường Lâm ra mặt Anh nhớ lúc kết hôn Có nghe loáng thoáng bà dị út của lành Ké vào tay người mở thứ Ngồi bên cạnh Nói một câu Mà khiến cho anh buồn tới tận bây giờ Nghĩ sao mà con lành Nó dỗ gian xinh đẹp vậy mà lại cưới cái thằng nghèo sát, nghèo sơ. Nhìn nó bần bần sao đâu. Thiệt, tôi vẫn khoái cái thằng trung kia hơn. Chắc cái thằng này nó bỏ bùa vì con này rồi. Lâm vừa giận vừa buồn, nhưng không dám nói cho ai nghe, kể cả lành. Cưới nhau xong, hai vợ chồng dự định ba năm sau mới có con. Vì cả hai vẫn còn trẻ, trước mắt phải lo kinh tế đạp. Chỉ là chưa đầy nửa năm, thì lạnh có thai kế hoạch ban đầu đổ dỡ khám thì báo đã 6 tuần tuổi chưa rõ trai hay gái lúc về lành im lặng suốt một tuần không nói năng gì khiến cho cả căn nhà chìm trong nặng nề sau đó là nói muốn phá cái thai đó nhưng lầm nhất quyết từ chối vì con cái đến là do trời sắp đặt một sinh linh có sự sống như vậy sao nói bỏ là bỏ được Trong khi lại là đứa con máu mũ ruột thịt của mình Nhưng lành vẫn giữ quan điểm Nếu anh không đưa tôi đi phá Thì tôi đi một mình Sau này đừng có nghĩ tới chuyện vợ chồng nữa mạnh ai nấy sống Tôi và anh đã bạn với nhau rồi Ba năm sau mới có con Khi nào tài chính đủ thì mình mới nghĩ tới Còn không thì cứ chờ tiếp Chẳng lẽ anh muốn con mình khổ sở hay sao Cái tôi muốn là nó phải có cuộc sống sung sướng hơn người ta kìa Tính cứng nhắc của lành khiến Lâm khó chịu tột cùng. Lương tháng của Lạnh tới 30 triệu, anh thì cũng trên dưới 10 triệu. Hai người cộng lại, chẳng lẽ không đủ lo cho con sao? Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của vợ. Cuối cùng lành vẫn tự ý đi phá cái thai đó mà không có sự đồng thuận của Lâm. Lúc nhận tin, cả bầu trời như sập xuống, đầu ốc Lâm quay cuồng. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng Lâm mang con về chôn cất Sau giường nhà của cha mẹ mình Mấy đêm sau đó Anh mất ăn mất ngủ triền miên Nghĩ tới đứa con Bị vợ nhẫn tâm phá bỏ Mà lòng lại quảng thắt Mẹ anh vì lo cho hạnh phúc của con Nên lên tiếng an ủi Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi Con lạnh là nó làm vậy tuy sai Nhưng mà nó cũng có cái lý của nó Vợ chồng mới cưới nhau mà rùm ben lên, hàng sớm thấy thì cười vô mặt cho. Mày cứ ở đây đi, nhắm ổn ổn thì về lại bên kia, ráng mà giữ hạnh phúc gia đình. Còn chuyện đứa nhỏ, mai tao đi xem thầy, coi thử trai hay gái để mà đặt tên cho nó, cho còn cúng kiến nè. Bà đó, con đó nó tự ý làm như vậy, nghĩa là nó đâu có coi trọng chồng nó đâu. Cái thứ con cái đó ý có chút tiện Thì muốn làm cái gì thì làm Cái ông này Chuyện hạnh phúc của con cái Không khuyên thì thôi Còn khích tướng thằng Lâm nữa Tuổi nó còn trẻ thì từ từ đẻ đứa khác còn lạnh nó làm nhiều việc bên ngoài Lo nghĩ như vậy cũng phải thôi Chờ cho nó thoải mái đầu óc chút xíu Thì muốn đẻ bao nhiêu chẳng được Cũng nhờ mẹ khuyên nhũ Nên Lâm về lại làm quà kìm nén cái tôi Để vợ chồng vẫn chung sống với nhau Năm thứ hai lành mang thai thêm lần nữa Nghe tin cả nhà Lâm mừng lắm Và lần này Cô chấp nhận để đứa bé lại Và sinh nó ra Khiến cho tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn Quảng thời gian lành mang thai Cho đến sinh nở rồi ở cử Một thai Lâm lo toan tất cả Kể cả chi phí sinh hoạt trong nhà Lẫn tiền tả sữa cho em bé Anh cũng ráng mà gồng gánh Chứ không có đụng tới một đồng nào Từ tiền tiết kiệm mà lành để dành được lâu nay Tuy vậy trong ba tháng chăm vợ Lâm nhận thấy thái độ của lành nhìn anh khác hơn lúc trước Tỏ ra khó chịu hàng học Thường xuyên kiếm cớ để vợ chồng cãi nhau Sau khi hết ba tháng cử Lành tiếp tục đi làm Một mình Lâm vừa ở nhà làm Vừa chăm cho con Lâu lâu có cha mẹ hai bên đến Phủ chút đỉnh rồi thôi Lạnh đi làm về tới Cũng tỏ ra lạnh nhạt Ít nói năng hay hỏi hang chuyện con cái Sự lạnh nhạt đó kéo dài Cho tới gần một năm sau Lúc này con gái của hai người họ Hơn một tuổi rồi Khoảng thời gian đó Cả hai xảy ra nhiều cuộc cãi giả Chủ yếu là vì tiền bạc Lâm làm ra không bằng lành. Không thể cho cô cuộc sống mà cô mong muốn. Áp lực dồn nén ngày một lâu. Cuối cùng tình cảm tan vỡ đi đến tranh giới ly hôn Ngày mai anh về lại nhà anh đi. Con cái tôi tự lo. Sau khi ly hôn xong, anh muốn chu cấp bao nhiêu cũng được. Không có cũng không sao. Cái nhà này tôi lỡ để cho anh đứng tên rồi. Anh muốn lấy thì tôi chia cho anh một nửa. Chứ tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Đàn ông mà để vợ ra ngoài bươn trái Cấm đầu cấm cổ làm đi lo cho gia đình Biết vậy tôi xin giống tự đẻ Khỏi lấy chồng chi cho mệt Nhà này của cô tôi không cần Tôi chỉ mong con bé Hân có thể sống hạnh phúc Còn chuyện ly hôn Tôi muốn để sang năm rồi tính Bây giờ Tết nhất tới nơi Tôi muốn con nó có một cái Tết vui vẻ bên gia đình đã Đôi mắt lành câu lại Nhìn chầm chầm vào Lâm Cô hít một hơi thật sâu Rồi lạnh giọng nói tôi anh Nhưng mà qua Tết ly hôn là ly hôn Không có níu kéo dịch Lâm thở dài Anh không còn quyến luyến gì ngoài đứa con gái nhỏ Ngày cưới cô Anh bước vào nhà với hai bàn tay trắng Không nhà không xe Trừ cái mức lương 10 triệu ít ỏi của mình Ngày rời đi cũng vậy Vẫn là hai bàn tay trắng Tâm trạng anh bây giờ tràn ngập nặng nề Cha mẹ thấy Lâm cổng ba lô vậy Cũng chỉ biết thở dài thường thực Cũng vì đã quá quen với cảnh này rồi Đêm đó anh không ngủ được Đi ra sao hè Ngồi bên cạnh mộ của đứa con mình Bà nhàng nói nó là con trai Đặt tên là Thiện Tâm Trời không trăng Gió xe lạnh đầu đông bắt đầu thổi qua các ngọn cây, phát ra tiếng rì rào to nhỏ. Lâm ngồi bên mộ con trai mình mà lòng buồn bã không thôi. Lòng anh vẫn còn yêu thương vợ con rất nhiều, không muốn bỏ hai người họ. Nhưng nghĩ tới những câu nói đai nghiến sĩ vả của lành, Lâm lại trùng bước, không muốn níu kéo. Trong khoảnh khắc cô đơn đó, cây nhang đang cháy, bỗng gãy làm đôi. Khiến phần đầu nhang rơi xuống Chuối chậu đóng cát Làm lửa tắt liệm đi Lâm giật mình ngạc nhiên Nghĩ chắc là lỗi nhang bị mục Nên gió nhẹ khiến cho nó gãy Liền lấy hộp quẹt ra đốt lại một cây mới Nhưng kỳ lạ là cây nhang đó lại một lần nữa gãy đôi Lúc này Lâm mới giật mình quang mang Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh tiếp tục đốt thêm cây nhang mới nhưng lần này vẫn như cũ, không có cây nào trái quá lâu trong năm giây. cảm thấy mọi chuyện diễn ra ở trước mắt vô cùng khó hiểu, Lâm mở to mắt nhìn xung quanh. chẳng hiểu sao sống lưng của anh bỗng cảm thấy lạnh buốt, da gà gai ốc nổi lên rần rần. một cảm giác bất an cùng sợ hãi len lỏi trong lòng. ngay khi Lâm đang căng thẳng. Thì bên tai gian lên một hồi tiếng khóc ré Rất nhỏ Nhưng có thể nghe được rõ ràng Đó là giọng của một đứa con nít Chắc cũng vừa mới sinh Lâm cho rằng mình lầm Cố giọng tai lên lắng nghe thêm một lần nữa Lúc này tiếng khóc đó lại gian lên Thê lương Dọa anh sợ đến mặt mày trắng bệnh Âm thanh vang vẳng Quà cùng tiếng gió u u thổi nhẹ Nó đánh sâu vào linh hồn Lâm Khiến anh thấy trong mình hiện lên một nỗi buồn khó tả Xen lẫn trong đó Như mang cả nỗi quất ức Đau đớn đến xé lòng Lâm nuốt khang một cái Rồi lẩm bẩm Con cái nhà ai mà Đêm hôm quay quắc lại khóc to như vậy chứ Anh đứng dậy đi xung quanh Tìm kiếm một vòng đất vườn nhà mình Đi hết chỗ này tới chỗ khác Cũng không thấy ai Càng lúc anh càng đi xa ra khỏi chỗ ngôi mộ của con Và tiếng khóc cũng xa dần Tìm mãi chẳng thấy gì Lâm quay lại định đi vào nhà Bất chợt một luồng gió lạnh thổi mạnh vào Khiến anh ngột ngạt choáng váng. Tiếng khóc một lần nữa vọng vào tay Lần này nó phát ra từ phía ngôi mộ Khi Lâm ngẩn đầu lên nhìn về phía đó Cá người ngay lập tức cận lại, nỗi sợ không tên len lỏi trong lòng, khiến tim anh đập lên thình thịch. Trong màn đêm mờ ảo, chỗ ngôi mộ có thứ gì đó cố trường lên khỏi mặt đất, ngồi chĩm chệ trên đỉnh mộ. Hình dáng của nó vô cùng nhỏ, toàn thân đỏ âu như máu. Lâm hít một hơi thật sâu, không rõ nó là thứ gì. Nhưng tiếng khóc non nớt ấy Làm anh nhớ tới đứa con bị phá bỏ năm nào của mình à, Ai đó Đáp lại Lâm chỉ là tiếng khóc ré lên đầy quốc ức Lâm sợ tới mức tai chân run lẩy bẩy, Mồ hôi đổ đầy trên trắng Anh lấy hết can đảm bước lại gần Ánh mắt dõi theo cái bóng nhỏ xíu quỷ dị ấy Khi đi được vài bước Lâm thấy rõ hình hài của thứ kia Lúc này anh như muốn xỉu ngay tại chỗ Miệng há to không thốt nên lời Bởi đập vào mắt anh Là một bóng dáng nhỏ xíu đỏ âu. Trước ngực nó còn nguyên một chùm nhau thay Ngũ quan đã hình thành Nhưng chưa rõ ràng Tai chân ngắn và dẹp Hệt như mái chèo Lâm lờ mờ cảm nhận được Đó giống như hình hài của một đứa bé chưa được đủ thắng Tiếng khóc không phát ra từ miệng đứa bé Mà nó vang dẳng bốn phía truyền vào tai Lâm Đứa bé nhỏ ấy cử động qua lại chậm chậm Dọa cho Lâm sợ chết khiếp Mặt mày xanh như tàu láp Anh cố hết sức bệnh sinh quay đầu bỏ chạy thuộc mạng Vừa chạy vừa kêu lên thất thành Vợ chồng ông Luân nghe tiếng con trai Thì cũng giật mình thức giấc Bật sáng hết đèn điện trong nhà Sau đó cầm đèn pin đi ra sao hè Xôi thử coi có chuyện gì Nhưng chưa kịp đi ra Lâm đã từ sau hè chạy sọc vào trong Với một bộ dạng tái mét Mồ hôi đầy người M Mày sao vậy Lâm Làm cái gì mà chạy như ma ruột vậy Chưa vào trong nhà Lâm liền ngồi bệt xuống đất thở hỗn hỉnh Nghĩ về cái bóng nhỏ xíu kinh dị kia Trong lòng bỗng rung lên bần bật à, con, con, con, con gặp ma má ơi Sau đó anh kể lại toàn bộ những gì mình thấy cho họ nghe Hai vợ chồng già bốn mắt nhìn nhau thất kinh Ủa mày gặp ma ở đâu Sau hè nhà mình hả <cười> Dạ Lâm gật đầu ly lịa bà nhàn trùng mình một cái lấm lét nhìn ra bên ngoài rồi kêu lên trời đất ơi vậy là nó thấy thằng nhỏ thiệt rồi ông vẻ mặt của ông lưng có vẻ rất nghiêm trọng lâm đang sợ hãi cũng cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm kỳ lạ của hai người chào má hai người từng gặp qua nó rồi hả à? À, không có Mà mày biết làm sao không? Cái mày nhìn thấy thực ra là con của mày đó Lúc đó nó mất Chỉ khoảng 5-6 tuần tuổi Chưa có thành hình gì hết Nên bộ dạng mới giống mày mô tả vậy đó con Lâm mở to mắt kinh hãi, Khuôn mặt cứng đờ, Không dám tin những gì cha mẹ nói Con của con hả? Cha má nói thật sao? Nó còn nhỏ xíu sao có thể hiện vậy được Nhỏ cái gì mà nhỏ Lúc còn lành đậu thai á, Là nó đã có linh hồn rồi Tao đi xem thầy Thầy nói từ khi vợ mày tự ý phá thai xong Thằng bé nó giận hai vợ chồng mày lắm Nhưng mà nó còn nhỏ Chưa có đủ sức làm hại ai Ông còn dặn nếu một trong hai vợ chồng Bà gặp thấy nó hiện vậy Tức là sắp gặp nguy hiểm đó Bây giờ thì không hay rồi Tao không biết con lành có thấy hay không Nhưng mà mày là người đầu tiên thấy đó Không chừng thằng bé nó đang nhắm vào mày đó Nét mặt lâm trở nên tái nhợt Sau khi biết bóng dáng đó là con ruột của mình Thì nỗi sợ đã biến mất Thay vào đó là một sự ăn năn, hối hận Nếu như ngày trước anh cứng rắn hơn Thì đã không xảy ra chuyện này Nhưng bây giờ có nói gì Thì cũng đã muộn rồi Khi biết tính mệnh sắp gặp nguy hiểm Lâm hoàn toàn không sợ Mà chỉ buồn bã chấp nhận Những gì mình gây ra Đứt mắt lưng trồng Anh nói "Điều nó muốn bắt con đi Thì cứ để cho nó làm Xuân dưới đó bầu bạn Cho nó đỡ cô đơn lạnh lẽo Mày điên quá con ơi Mày đi rồi thì con bé Hân nó mộ cô cha hả Nó mới có một tuổi thôi Mày phải nghĩ cho con bé nữa chứ Ông ấy bây giờ vậy đi Ngày mai bà lên cái chùa nào đó Bà hỏi thăm thử coi Nếu được thì nhờ người ta xuống chọn ngày bốc mộ Rồi đem cái bột thai nhì đó gửi lên trên trển Để cho nó nghe kinh quá giải quán hận đi Bà nhàng thấy chồng mình nói có lý Liền gật đầu nghe theo Còn không quên chút trong túi áo ra hai tấm bùa Được xếp lại gọn gàng hình tam giác Một cái đưa cho Lâm phòng thân Cái còn lại thì bà đem cất Bà nói thêm Bùa này là ông thầy đó cho vợ chồng mày phòng thân Sợ khi quang hồn thằng bé nó về đòi mạng Mà bây giờ tao nghĩ kỹ rồi Chỉ đưa mình mày thôi Còn con vợ mày thì khỏi Nó ác lắm, đáng bị trừng phạt Nếu mà nó biết hối cải, Thì dẫn nó tới đây tao đưa bùa cho nó Lành nhận lấy tấm bùa nhét vào trong ví Sau đó bước vào trong phòng nằm Với những suy nghĩ miên mang Khiến anh trằn trọc không sao ngủ được Đứt mắt anh lăn dài trên hai hàng má Lâm lấy tấm bùa mà mẹ đưa cho Trực tiếp xé đi Anh không thể trốn tránh tội lỗi của mình được Anh chấp nhận đối mặt với đứa con kia Cầu mong chuột lại phần nào lỗi lầm Thời gian như ngừng trôi Mọi thứ trở nên tĩnh lặng như chưa từng có gì Tiếng ếch nhái vẫn còn kêu râm rang ngoài giường Tâm trạng của Lâm thì chìm trong chán nản vô dàng Rồi chẳng biết từ lúc nào Đầu óc trở nên mơ hồ Mí mắt mỗi nhự Như muốn sụp xuống Lâm gạt bỏ mọi thứ sang một bên Nhắm mắt lại ngủ một giấc dài Không biết thời gian đã qua bao lâu Tiếng ếch nhái bắt đầu nhỏ dần Thay vào đó là luồng hơi lạnh Từ dưới mặt đất ẩm ướt bốc lên Xuyên qua những chiếc gương gỗ cũ kỹ Thấm vào da thịt Khiến Lâm rùng mình lạnh rung Trong mơ Anh thấy mình đứng ở một khoảng đất rộng mênh mông Xung quanh là đồng ruộng Bầu trời xanh mướt Không hề có một đám mây Trước mặt anh là một đôi tình nhân tay trong tay vui đùa Giữa cánh đồng lúa trải dài Bóng dáng hai người kia Anh cảm thấy có chút quen thuộc Đến khi nhìn kỹ Lâm Quảng sợ nhận ra Cô gái kia không phải ai khác Mà chính là vợ mình Người thanh niên kia lại là người mà Lâm không bao giờ muốn thấy mặt Đó là gã trung, người yêu cũ của lành Hai người họ lúc này đang không ngừng cười nói Và làm ra những hành động âu yếm Cơ thể Lâm bốc lên nộ quả Tim gan lộn hết cả lên Đầu ốc là một mảnh trống rỗng Cơn giận dữ ghen tuôn xong lên đỉnh đầu Anh muốn chạy tới kéo hai người họ ra Nhưng tiếng gọi mẹ ơi non nớt quen thuộc từ đâu vọng tới Khiến Lâm gần lại chết lặng Mẹ, mẹ ơi Âm thanh nức nở buồn bã phát ra từ sau lưng Khi Lâm quay sang nhìn Đôi mắt bỗng hàng lên từng đường gân máu Sau lưng Lâm là một đứa bé gái Khuôn mặt lem luốt bùn đất Cá người ốm yếu Đôi mắt trũng sâu mệt mỏi Tóc tai rối bời, quần áo thì cũ kỹ phai màu, có vài chỗ đã mục nát, lộ cả da thịt bầm đen. Trong tay nó còn cầm một sắp vé số, trước ngực đeo cái ba lô nhỏ. Khuôn mặt lem lút nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Dù đứa bé gái này cỡ khoảng 7-8 tuổi lận, nhưng Lâm có thể chắc chắn rằng nó là con bé Hân, con gái của anh. Một cơn giận dữ tột độ xâm chiếm cả đầu ốc. Tài chân lầm rung tới mức không kiềm chế được nữa. Hai mắt đỏ bừng như lửa, giọng rung rung như muốn khóc. Nhưng con bé dường như không hề hay biết sự hiện diện của cha. Vẫn dùng đôi mắt ương ước nhìn hai người kia. Đôi tình nhân nghe thấy tiếng bé hân gọi, thì quay lại nhìn. vẻ mặt khờ hưởng đến lạ kỳ. Gã trung nhìn con bé, nở một nụ cười lạnh lẽo. <cười> Sao rồi con gái Hôm nay bán được tới đâu rồi Mau đưa cha má coi thử coi Con bé sợ tới mức lùi về phía sau Hai tay ôm lấy túi tiền trước ngực Cứ không ông, ông không phải cha tôi Gã trung giận tím mặt mại Sòng sọc lao tới Lành dội giả kéo gã lại can ngăn kì anh Thôi mà Tránh ra Em thấy nó hổn với anh chưa phải dạy cho nó nên người chứ sau này lớn lên á nó lại làm trời làm đất nếu em muốn ở với anh thì để anh dạy nó không thì hai mẹ con cuốn gói đi đi lầm thấy lành nghe xong thì không dám hó hé gì cánh tay đang giữ chặt tay gã trung bỗng buông ra cảnh tượng đó như cả bầu trời sập xuống lửa giận như muốn thiêu đốt cả đất trời anh nhào tới chợ phát hiện cả người không thể chút nhích Thân thể nặng như có ai đó ghi chặt. Gã trung lao tới chỗ con bé Hân. Một tay túng tóc, một tay giáng cho nó một cái bạt tay. Khiến cho con bé ngã nhào ra đất, ôm phần má sưng đỏ mà khóc lóc. Cảnh tượng này so với giết chết Lâm còn tàn nhẫn hơn Chứng kiến con gái mình bị gã đánh đập mà không thể làm gì. Lâm chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng. Thật chó! Tau phải giết mày Tau sẽ giết hai đứa mày Ngay lúc Lâm đang quá điên Trên vai phải bỗng có cục gì đó Vô cùng lạnh buốt. Anh quảng hốt nhìn lại Nét mặt ngay lập tức trắng bệt đi Bên vai phải là một cục đỏ hỏn nhỏ xíu Đậu trên vai mình Nhìn kỹ thì đó là một thai nhi Nó cuộn mình như con tôm Hình thái có chút rõ ràng hơn Nhưng đôi mắt thì vẫn chưa mở ra Thấy thằng bé Lâm nhận ra mình đang ở trong giấc mơ Nhưng giấc mơ này lại khiến cho anh giận dữ vô cùng Thằng bé cất lên tiếng khóc quất ức ai quán Mặc dù nó nhỏ Nhưng tiếng khóc lại to tới mức Làm hai tay lâm đau nhất Lúc này bốn phía bỗng dừng lại Tần nhành cây ngọn cỏ vốn đông đưa theo gió Ngay lập tức dừng lại Ngay cả gã trung, lành và con bé Hân cũng không cử động Thằng bé lúc này bỗng ngẩng đầu lên Chỉ ngón tay đỏ hỏng Lộ đầy gân máu chằn chịch về phía lành Đang đứng cách đó không xa Mặc dù Lâm không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nó Nhưng lại có thể cảm nhận được Một nỗi buồn từ sâu thẳm trong linh hồn của đứa con nhỏ Khiến cho anh thấy lòng mình nặng trĩu. Như có tảng đá lớn đè nặng Anh muốn đưa tay vuốt che Lại lo sợ làm nó bị thương Thằng bé cứ khóc miết không chịu ngưng Lâm cảm nhận được nỗi quất khẩn đau đớn Mà nó đã trải qua Hơi thở của anh cũng trở nên ngột ngạt dần Khi Lâm quay nhìn lại Thì phát hiện ba người kia Đang đứng cạnh nhau cách anh rất xa dễ mặt của mỗi người mỗi khác Lành thì vừa buồn vừa tuổi thân Con gái của Lâm thì khóc nức nở Hai người họ nhìn anh với một ánh mắt cầu xin. Con bé hơn vừa khóc vừa sung giọng gọi Cha ơi, mang con đi với cha ơi Riêng gã trung Gã cứ nhìn chầm chầm vào Lâm Rồi nở một nụ cười dĩu cực Trong tay hắn cầm một tấm bùa màu đỏ Với nét vẽ vô cùng kỳ dị Vợ mày Con mày Tụi nó theo với tao hết rồi Ai biểu mày vô dụng Mày nghèo quá Nên mới bị vợ con bỏ Đáng đời mày <cười> Lâm nghiến trăng quát lớn thằng chó Tao phải giết mày Nhưng Trung không nghe thấy Vẫn cười khinh bỉ rồi bóng dáng họ bỗng chốc lùi dần, lùi dần, chỉ để lại bên tai lâm một tràng tiếng cười quái dị của gã trung. lâm muốn đuổi theo, nhưng họ càng lúc càng xa, nhất là khi thấy ánh mắt tựa buồn của lành và vẻ mặt không muốn trời xa của con bé hưng, lòng anh đau như dao cắt. lâm cứ gào thét lên trong đau khổ, thì một tiếng rầm lớn từ đâu phát ra kéo anh trở về thực tại. Lâm ngồi bật dậy trong chính căn phòng của mình, đập vào mắt anh là khoảng không trống rỗng đen ngòm. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp đánh đùng đùng ngoài xa. Qua một lúc tỉnh hồn lại, Lâm phát hiện bây giờ chỉ có 3 giờ sáng. Trời vẫn còn tối thui tối hù. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, anh Linh cảm rằng thằng bé Đang muốn báo hiệu cái gì đó cho anh Thấy ngoài trời đổ mưa Tâm trạng anh cứ bồn trồn bất an Như có ai đó thôi thúc Phải quay về nhà Cứu lấy hai mẹ con lạnh Trời vừa sáng Lâm dội kể giấc mơ kia cho cha mẹ mình nghe Ông Luân thì bán tính bán nghi Bởi ông không tin lắm Về những chuyện ma quỷ buồn ngải. Riêng bà nhàn thì khỏi nói Bà từ nhỏ tới lớn Thấy ma không ít lần Nên vô cùng tin những chuyện tâm linh Có khi nào Chính cái thằng Trung kia Yếm bùa Để cho gia đình của bay tan nát không Tao nghi ngờ chính nó Xúi vợ mày đi phá cái thai đó Từ lúc hỏi cưới lành Hai ông bà cũng biết cô ấy từng có mối tình cũ bảy năm, nhưng do không hợp mới chia tay và tiến tới với Lâm. Lâm nghe mẹ nói cũng cảm thấy có lý. Năm xưa anh và lành quen nhau, gã trung có nhắn tin hâm dọa đòi giết nếu như hai người cưới nhau. Nghĩ tới con trai mình chết oan uổng, Lâm giận dữ muốn đi tìm gã tam. Hai vợ chồng hiểu tính con trai mình như thế nào Vội giả khuyên Mà cho dù là nó có thiệt Thì mày cũng đừng có làm bậy Con cái còn nhỏ Giàu tù ra tội thì ai lo cho nó Lầm cố nén cơn giận trong lòng mình Hít một hơi thật sâu Vẫn không cam tâm nổi Nhưng mà thằng chó đó Nó hại chết con của con Nếu mà để cho nó yên ấy, thì làm sao ăn nói với thằng bé? Bày cứ bình tĩnh đã. Nóng giận thì làm được cái gì? Một lát mày về nhà, coi chừng con vợ mày. Coi thử coi có biểu hiện gì lạ không? Nếu có thì mình tính sao? Lâm dù giận nhưng cũng biết trước mắt điều gì quan trọng hơn. Anh không muốn mẹ con lành bị gã trung yểm bùa hãm hại. Suy nghĩ một lúc, Lâm dội sách xe về nhà vợ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cứ nghĩ tới cảnh con gái và vợ mình bị gã trung ép buộc trong giấc mơ, mà máu nóng trong người cứ sụt sôi. Vừa về tới nhà, đã thấy con bé Hân đang lận khẩn đi lại trước sân chơi cùng bà ngoại, nhưng không thấy mẹ nó đâu. ô má, lạnh đâu rồi má? Bà Linh chỉ nhìn Lâm bằng nửa con mắt Chỉ chơi với cháu mà không thèm trả lời Đến khi anh hỏi lần thứ hai Bà ấy mới chịu lên tiếng Vợ mày đi đâu sao hỏi tao Nó sáng sớm giao con cho tao chăm Xong xách xe đi tới vợ Trưa rồi chưa thấy về nữa Bà chắc nó đi làm kiếm tiền thôi Mẹ hỏi làm cái gì Cảm thấy không được tôn trọng Lâm chỉ biết thở dài buồn bã Không nói không rằng Đi tới bé con Hân lên đi vào trong Bà Linh thấy Lâm chẳng hề hỏi hang gì Mà trực tiếp cướp lấy con bé Bà giận dữ nói Mẹ nói cái thằng này Bỏ nhà đi đâu hai ba bữa nay không thấy mặt Về tới nhà thì làm cái mặt hầm hầm không coi ai ra gì hết Không có tao mà trong coi con Hân mấy bữa nay đó Vợ mày lây quay tới mức Lâm bệnh luôn rồi Thứ chồng gì đâu Bước chân Lâm khận lại một lát Chuyện gia đình nhà vợ coi thường mình Không phải là chuyện một sớm một chiều Anh đã quá quen với việc này rồi Lâm cảm thấy tuổi thân bực tức Mà không biết làm gì Đành nhẫn nhịn chịu nhục Ôm con Hân vào trong phòng Rồi đóng cửa lại Bên ngoài vẫn còn tiếng càm ràm Của bà Linh chăn dẳng bên tay Những lời đai nghiến của bà khiến cho Lâm ngột ngạt khó chịu vô cùng. Anh dội dã thai độ, gom quần áo của con bé Hân vào trong ba lô, rồi mang con bé về nhà nội. Bà Linh đang ngồi ở giỏng, chợt thấy Lâm bế con Hân ra ngoài, bạc bà ta nhanh chóng trùng xuống, lập tức đứng phát dậy, chạy sọc tới chặng đường anh. Mày tính đem con nhỏ đi đâu vậy? Con chở bé Hân về nhà nội chơi. Là có về nhờ má nói với nó một tiếng giùm con. Nếu muốn ở cùng con bé thì về nhà con mà ở. Chứ con không muốn ở cái nhà này nữa. Nói xong Lâm lách qua người bà Linh đặt con bé vào ghế ngồi ở trước xem cẩn thận cài nút an toàn sau đó quay đầu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của bà Linh. Mãi một lúc sau bà ta mới hoàng hồn lại Đuổi theo ra khỏi cổng mà hô lấn Nè nè cái thằng kia Mày gan to lắm Tao chưa cho mà mày dám đem cháu tao đi đâu vậy Quay lại đây Nhưng bóng dáng của hai cha con Đã đi xa Dù có nghe được Cũng không quan tâm bà ấy nói gì Chờ phút này Lâm đã chán ngấy với cái cảnh Ở chung gia đình vợ rồi Về tới nhà Tâm trạng Lâm mới dịu hơn một chút Nếu lành thương con Thì tới cầu xin anh và con vậy Còn không Anh sẽ không cho cô ấy dẫn con bé hơn đi Nhưng đến chiều tối hôm đó Vẫn không thấy vợ tới Lâm cảm thấy khó hiểu vô cùng Chẳng lẽ bận tới mức Làm luôn cả đêm hay sao Anh bật bộ nhắn tin thử Mới phát hiện thời gian truy cập Vào 12 giờ trước Tin nhắn chỉ hiện trạng thái đã gửi Chứ không phải đã nhận Hay đã xem như thường ngày. Tiếp đến qua ngày hôm sau, Vẫn không thấy mặt mũi của lành đâu. Ngày thứ ba, thứ tư vẫn vậy. Lâm có thử gọi, Nhưng báo thuê bao không liên lạc được. Lửa giận trong lòng bùng lên, Khiến cho anh hoàn toàn mất đi lý trí. Làm cái gì mà mấy ngày nay, Không ngó ngàng chỉ thấy con cái gì? Chết ở cái số nào rồi. Ông ấy chạy về nhà coi thử đi con Má nghĩ sao mà kêu con vậy đó Con không có thích gặp bà mẹ vợ con xíu nào hết Mỗi lần gặp là kiếm cớ lăng mạ xỉ nhục Con không có chịu đựng nữa đâu Ngày lúc đang bế tắc Lâm bỗng nhớ ra Mình biết mật khẩu trang mạng xã hội của lạnh Anh cũng hơi băn khoăn không biết có nên vào hay không Nhưng hình như có một sự thôi thúc nào đó Khiến cho anh quyết định thử một phen Trong phần tin nhắn phía trên Không có gì ngoài các nhóm làm việc Nhưng khi lướt xuống Có một đoạn trò chuyện giữa Lạnh và Trung Khiến Lâm gần lại Tin nhắn cuối cùng trong đoạn hội thoại Là gã Trung gửi vào hai ngày trước Nội dung là rủ Lạnh đi uống cà phê Vào 8 giờ sáng ngày mai Ở quán Mộc Trên đường Nguyễn Thị Ngọc Anh Lành không hồi đáp Mà chỉ thả tim vào dòng chữ ấy Lâm tò mò kéo lên phía trên Những tin nhắn cũ mùi mẫn của cả hai Khiến cho lửa giận trong lòng anh bùng lên dữ dội Càng lướt lên Thì càng phát hiện ra bọn họ Đã qua lại từ hơn một tháng trước Phát hiện vợ ngoại tình Tiềm lâm như bị ai đó rạch hàng ngàn nhát dao Đau tới mức không thể thở nổi Anh không ngờ lành lại là con người như vậy. Bây giờ không cần điều tra thêm, cũng hiểu rõ lý do tại sao ba ngày nay không thấy cô ấy tới hỏi hàng con cái. Là do quay lại với người cũ, nên chẳng còn tha thiết gì chồng con nữa. Suốt đêm đó, Lâm nằm ôm con mà cứ suy nghĩ miên man, Mãi tới hai ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng ngủ chưa được bao lâu. Lâm bị đánh thức bởi tiếng động lạ Khi anh mở mắt tỉnh dậy Phát hiện mình đang nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc Không phải phòng của mình khi ở nhà cha mẹ ruột Mà là phòng của vợ chồng anh Sao mình lại ở nơi này? Mình về từ lúc nào mà không nhớ Chẳng lẽ sai quá rồi chở con bé hơn về đó ngủ hay sao? Lâm tự thắc mắc hỏi Nhưng lại không nhớ mình về đây bằng cách nào Bên ngoài tiếng động đó lại một lần nữa phát ra Nghe như ai đó đang bò trên nền đất Rồi đâu đó có tiếng khóc thê lương gian lên Rõ ràng là giọng của một cô gái Mà cái giọng này Lâm cảm thấy rất quen Anh vội giả mở cửa phòng chạy ra ngoài Lúc ra tới nơi Phát hiện cả bầu trời phủ một màu xanh quỷ dị Mặt đất hiện đầy sương mù mờ ảo Trong bóng tối lờ mờ Thấy một người đứng ở ngoài cổng Tóc tai xỏa dài Mặt mày tái nhật Kinh khủng hơn Là có một tấm giấy màu vàng to lớn Cùng vô số sợi chỉ đen Quấn quanh người cô gái Bó chặt lại như một đòn bánh tét Lâm giật mình khiếp sợ Nhận ra đó là lành vợ mình Cô không ngừng trung rẫy Nước mắt tuôn ra như mưa Khóc lóc nhìn về phía anh Cất giọng kêu gạo Anh ơi Cứu em chơi Giọng nói đó khiến cho tim Lâm thắt lại Lúc này phía sau lưng lạnh Có bóng người đơn bà Đang quay lưng khơm người bước đi Lâm không thể nhìn rõ bóng dáng đó là ai Chỉ thấy là một bóng lưng đen thui như thang Hai bàn tay bà ta dắt ra sau dây Cầm sợi dây xích to dài Đang trối lạnh Gồng người lôi đi ra xa Lạnh trướng người bước tới Đưa tay nhìn lâm cầu cuốn Nhưng bị người đàn bà kia lôi ngược ra sau Không cho cô đi vào nhà Làm muốn chạy tới cứu vợ Thì phát hiện ra mình không thể nào ra khỏi cánh cửa chính Dù cửa vẫn đang mở tan quát Gió lạnh ùa vào từng đợt giống như có bức tường vô hình ngăn không cho lâm ra ngoài. Anh cố gắng nhào ra mà gào thét. Giờ ơi bao giờ nhà đêm? Anh ơi, cứu em với! <cười> lạnh trướng người vào bên trong, đến nỗi khiến cho vô số sợi chỉ đen to bằng ngón tay siết chặt. Mặt mày cô tái nhợt không còn quyết sắc, tay run run. Bỗng lâm thấy giữa ngực lạnh. Mọc ra một sợi chỉ đỏ rực Nó bắt đầu dài ra Rồi rơi xuống đất Nhưng vào giữa sân lại đứt đoạn Đồng thời nhận thấy một đầu chỉ đỏ khác Cũng nằm ở cách đó không xa Chỉ khoảng 5 tấc mà thôi Men theo đầu sợi dây đó Lâm phát hiện ra Nó lại từ chính trái tim của mình mọc ra Trong đầu anh vô thức hiện lên ba chữ Dây tơ hồng Nhìn hai đầu bị đứt Chẳng lẽ đó là mối tơ duyên của hai người Đang tới hội đứt đoạn hay sao Lâm không muốn điều đó xảy ra Anh cố gắng trường người khỏi bức tường vô hình Đang ngăn cản mình Nhưng dù có làm cách nào Lâm cũng không thể thoát ra được Anh chỉ đành trơ mắt nhìn bà lão kéo lành đi ngày một xa Bà già kia còn cười lên khành khạch Giọng càng đặc Mang theo ma lực quỷ dị Đi thôi Đi tìm người khác mà yêu Đi nào Không không tôi tôi không đi Thấy vợ mình sắp phải đi xa Lâm một lần nữa thử cố gắng Phá vỡ bức tường vô hình Lúc này từ đâu xuất hiện Một bóng dáng đỏ hỏn nhỏ xíu Nó hiện hữu ở giữa sân Hai tay nhỏ bẹt như mái chèo, Lượm đầu tơ hồng bị đứt của lành gồng mình kéo ngược lại Bò vô nhạc. Hình như nó muốn hai đầu dây Được nối lại với nhau Thằng bé ngẩn đầu nhìn Lâm Nó không nói Nhưng anh cảm nhận được thằng bé Muốn anh hàng gắn lại duyên phận Lâm biết đứa bé Vẫn không muốn anh và lành Kết thúc cuộc hôn nhân này Không được bỏ cuộc Con mình nó cần mẹ mình cũng cần cô ấy. Lâm gào trống lên, rồi dùng hết sức bình sinh phá bức tường vô hình ngay cửa chính. Hai đầu dây cũng mau chóng sáp lại gần nhau. Tiếng nước gãy từ đâu đó giang lên. Cá người Lâm xuyên qua được một nửa. Dù mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập tới, nhưng Lâm không bỏ cuộc, vẫn cố gắng phá bức tường mà lao ra. Bỗng một tiếng ầm nổ lớn gian lên Lâm cũng đồng thời ngã nhào ra khỏi hiên Sợi dây tơ hồng cũng lỏng dần Anh dội đứng dậy Muốn chạy ra giữa sân Nối lại hai đầu dây Nhưng khi đứng lên chưa được bao lâu Bên tai bỗng nghe tiếng cười đùa châm chọc của nhiều người Khiến cho anh cận lại Trước cổng có một đám người đứng ở đó Mặc dù ai nấy đều đen kịch như thang Nhưng nhìn vào dốc dáng của Lâm Lại có thể biết rõ họ là ai Đó là cha mẹ, cô dì Cùng anh em họ hàng bên vợ Trong đó có cả gã trung Người đầu tiên lên tiếng là một người dì ruột Cũng là cái bà nói xấu anh trong đám cưới Cái thằng đó thì được tích sự gì đâu Lương ba cọc ba đồng Sao mà chăm lo cho con lành được chứ Cả đàn ông lên tiếng Là cha của Lạnh Phải đó Tôi hối hận khi gã con gái cho thằng Lâm đó Nếu mà biết như vậy Thì gả cho thằng Trung hay hơn Nó vừa cô tài vừa đẹp trai nữa cả Trung cười khoái chí <cười> Cô chú quá khen Bây giờ chỉ cần Lạnh bỏ thằng đó Con hứa sẽ chăm lo cho hai mẹ con cổ thật tốt suốt đời Mẹ Lạnh xua tay cười giả lã <cười> Còn cô chú gì nữa Thôi gọi cha má lần lần đi cho quen Còn thằng Lâm đó hả Má không có cần cái loại nghèo mạc như nó đâu Từng tiếng cười đùa châm chọc của họ Giang lên chối tay Khiến cho Lâm trong lòng vốn đã chịu đựng nhiều sỉ vả cai nghiệt Giờ càng thêm tổn thương nặng nề Anh cứ đứng ở đó bần thần suy nghĩ Về những ngày tháng đã qua Thằng bé con cố kéo sợi dây lại gần Nó phát hiện đầu dây của Lâm Đang dần dần thu ngắn lại Khoảng cách vốn dĩ chỉ còn một chút Bây giờ khiến nó giãn ra xa hơn Thằng bé giật mình nhìn Lâm Ánh mắt của nó hiện lên vẻ cầu xin Nhưng Lâm đã bị những lời nói Của đám người làm cho tổn thương Tìm như bị ai đó đâm hàng trăm Hàng ngàn nhát dao Chưa thể nào chữa lành được Người đàn bà phía xa xa ôm sợi xích sắt lôi lành đi kéo ngã thằng bé khiến cho sợi chỉ trong tay nó tuột ra khỏi tay bóng dáng lạnh cũng xa dần lành khóc lóc đưa tay nhìn lâm cầu cuốn nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh nhạt lâm trơ mắt nhìn bóng dáng của lành biến mất trong bóng đêm đặc quánh sợi dây của cô vẫn còn y nguyên ở đó chỉ có anh là khác Nó đã trút ngắn tới mức Không còn ngắn hơn được nữa Ở bên kia Những bóng đen nói mấy lời khinh miệt Cũng mau chóng biến mất Chỉ còn thằng bé nhỏ như hạt đậu Cuộn mình ở giữa sân Không gian như bị ai đó bóp méo đi Lâm cảm nhận được nỗi thất vọng Buồn bã ảm đạm của nó Anh thở hắt ra một hơi Chà xin lỗi <cười> Chắc không làm được Thằng bé không nhìn anh nữa Nó lặng lẽ quay đầu Rồi biến mất trong bóng tối hiêu hoành Trời vừa sáng Lâm ngồi dậy trong tâm thái nặng nề Bản thân anh vẫn ở nhà cha mẹ ruột Bên cạnh con bé hưng Giấc mơ đêm qua Khiến tâm trạng Lâm khó mà yên ổn Nửa muốn níu kéo Nửa lại không Tuy vẫn còn nhiều cảm xúc đang xen Nhưng Lâm phải tạm gác qua một bên Bởi vì hôm nay anh có chuyện cần phải làm Sáng sớm Lâm gửi con gái cho ông bà nội chăm dùm Bản thân dắt xe đi tới quán Mộc Bây giờ đã hơn 8 giờ rưỡi Lâm đoán chắc hai người họ đã tới nơi Gửi xe xong Lâm bước thẳng vào trong quán Phía trước không có ai Chắc hẳn trong phòng máy lạnh Và đúng như anh nghĩ chưa tới trước cửa kính Đã thấy hai người bên trong đó Họ ngồi kề cạnh nhau Còn cười đùa rất vui Lâm tức giận mở cửa bước vào trong Với khuôn mặt đỏ bừng Và ánh mắt tóe lửa Anh lao nhanh tới Nắm lấy vạt áo của lành lôi qua một bên Hai người còn chưa kịp quàng hồn Lâm đã dơ một chân đập thẳng vào khuôn mặt của gã Trung, khiến gã ngã nhào ra đất. Gã Trung bị té đau đớn, ngồi bật dậy, nhìn người vừa đấm đá mình. Nhưng khi thấy Lâm, nét mặt hắn nhanh chóng cứng lại. Lạnh Thế Lâm thì cũng hoảng sợ, tim đập rộn lên. À, "Anh, anh tới đây làm gì?" "Tao hỏi mày câu đó mới phải. Mày tới đây làm cái gì?" "Còn cái mấy ngày nay mày không hỏi ha?" Thật ra là cặp lại người yêu cũ Vậy mà lúc trước mày thề thốt dữ dàng lắm Em thương anh Em yêu anh hả Tao khờ cho nên mới tin nhân lợi đó của mày <cười> Tưởng ai thì ra là cái thằng nghèo mà ác triệt. Tao với Lạnh đến với nhau đó thì sao Cũng tại mày nghèo mày vô dụng Đình Lạnh mới quay lại với tao thôi Bây giờ mày còn trách ai được Chỉ trách là trách mày không giữ được trái tim cổ thôi Thằng chó Lâm lại điên tiếc lao vào Đấm thêm một phát Khiến đầu óc cả Trung nổ đơm đớm Một bên mắt bầm tím ừ, Má mày, mày đánh tao hả Gã Trung muốn phản công Nhưng mấy người đàn ông trong quán Thấy gã ngoại tình với vợ người ta Còn ngạo mạn ngông cuồng Liền nhào tới Thi nhau đập cho tơi tả Trung chỉ biết cuộn mình phòng thủ Lạnh thấy vậy Thì chạy tới Chắn trước người trung Chỉ thẳng mặt lâm mà nói Dừng tay Mấy người đánh nữa là tôi gọi công an đó Mày hãy nói cái con điếm này Nó cho mày ăn bù mê thuốc lú gì Mà mày bao chơi cho nó Lành thẹn quá quá giận Lớn tiếng cãi cùng bù gì Tôi chán anh lâu lắm rồi Anh đừng có mà thể hiện mình là đàn ông ở đây Tình cảm không còn nữa đâu Nếu không phải Tết muốn con có cha có mẹ Tôi đã ly hôn lâu rồi Bây giờ tôi quen ai á Thì đó là việc của tôi Anh không có quyền sáng vô Lâm tức tới ngực phập phòng lên xuống Nhìn hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống Mấy người trong phòng vội khuyên ngăn anh Thôi đi cậu Bọn họ trơ trẻn như vậy á Nói làm gì cho tốn sức tôn cộng Tôi tin người tốt sẽ gặp lạnh Còn bọn họ cũng sẽ gặp quá báo thôi Ờ đúng rồi đó Vì lại quán sát người ta buôn bán Mình làm ồn là không có nịch nhận đi cậu, vì con cái mà sống. Lâm hít một hơi thật sâu, chỉ thẳng vô mặt lành. Được, tao không cần một người vợ, con tao không cần một người mẹ như mày. Mày quen ai là việc của mày, sống chết tao không quan tâm tới. Tự nay về sao con bé hân là do tao nuôi dưỡng, không để cho nó ở với một người mẹ lăng loạn chối trái như vậy được. Sau đó. Chỉ thẳng mặt cả trung đang ôm mình bên cạnh Còn mày Không biết mày có bỏ bùa gì giỡn tao hay không Nhưng tao cũng không quan tâm nữa Tráng mà sống cho tốt Nếu mà hạ bùa người ta Cô chừng bị quật cho chết đó Gã trung giận tiếm mặt Nhặt cái ví của lành ở bên cạnh Ném thẳng vào người lâm Gào ầm lên mà chửi rủa. Cái trả tao Tao bỏ bùa đó thì làm sao Lột vô dụng Lạnh kéo gã trung lại Thôi đừng có gây sự đó. Chúng ta đi thôi Hắn hừ lạnh một tiếng lao vết máu ở khóe miệng Rồi bước thẳng ra ngoài Lạnh thì tranh thủ nhặt lại cái ví lên Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào lâm Rồi chạy theo gã trung Lâm hít một hơi thật sâu Giận dữ vẫn chưa tan hết Anh thật sự muốn giết hai người họ cho hả cơn giận này. Ơ, ơ nè. Bỗng một bà chị trong số đó nhặt lên một vật gì đó có hình tam giác bọc trong ni lông. Bên trong là tờ giấy màu vàng cùng nét chữ đỏ. Lâm cùng mọi người nhìn thứ trong tay chị ấy. Có người thất kinh mà kêu lên. Trời ơi, cái này hình như rơi ra từ trong cái túi sách của cô kia thì phải. Ờ đúng rồi Tôi cũng thấy nó rớt từ chỗ của cổ Cái gì vậy Có người mau chống nhận ra quản sợ nói Hả là bùa đó Không biết có phải bùa yểm hay không Hay là bùa bình an bình thường nữa Lâm lúc này mới giật mình Cầm lấy tấm bùa trong tay người chị kia Quan sát một lúc lâu Anh dường như hiểu ra đôi chút Sắc mặt rơi vào trầm tư Người đàn ông bên cạnh nghi ngờ nói Tôi không biết gia đình cậu như thế nào Nhưng mà tôi là người thấy rất nhiều cái vụ hiểm bùa ám hại Bây giờ nhìn thấy cái này Tự dưng tôi lạnh hết cả sông lưng. Tôi đoán không phải loại tốt lành gì đâu Có lẽ vợ cậu bị thằng kia yểm rồi cũng nên à. Những người khác cũng xôn xao cả lên Lâm nghe vậy thì hỏi lại ông ấy Ờ chú có khẳng định hay không Tôi không dám chắc chắn Là linh cảm mách bảo như vậy thôi Nếu mà cậu muốn biết rõ đó Thì tôi biết có một người thầy này xem tâm linh hay lắm Cậu có thể tìm ổng Rồi đưa cái này cho ổng coi Biết đâu sẽ tìm được nguyên do Người đàn ông nhiệt tình chỉ cho Lâm chỗ ông thầy kia sinh sống Nó nằm ở một ngọn núi khá xa Giáp tranh giữa Khánh Hòa và Đắk Lắc Chỉ cần tới đó hỏi thăm Thì người ta sẽ chỉ chỗ tới tận nhà thầy Lâm ghi nhớ tất cả trong đầu Sau đó chạy về nhà Dặn dò cha mẹ chăm sóc con bé hơn giùm mình Anh không có nói chuyện buồn ngãi cho họ nghe Sợ họ lo lắng thêm Thế rồi quay đi Lên đường tìm ông thầy kiếm Lâm một mình chạy xe đi, đoạn đường từ chỗ nhà anh đến đó cũng không xa, mất khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn. Phải đến khi đi tới gần con dốc, anh tấp vào nhà dân gần đó hỏi thử, thì biết nếu muốn gặp ông thầy, phải chạy lên đèo. Nhà ông ấy nằm ở đoạn giữa, xây cạnh con suối nhỏ chạy xuống mương. Lâm nghe theo lời họ, thêm tầm nửa tiếng sau anh tới nơi. Lúc bước vào sân, thì thấy một ông lão tầm tuổi 70, 80 gì đó, ngồi trên chiếc ghế tre nhìn ra ngoài. Tuy tuổi đã lớn, nhưng dốc dáng ông lão rất đô con. Khuôn mặt già nua hiện đầy nếp nhăn, cùng với râu quai nón. Nhìn qua cho cảm giác vô cùng bậm trận. Biết là có người tới, ông lão quay ra nhìn. À, dạ, con chào thầy. Không biết thầy có phải là thầy thầy Nung không ạ? À? à là tôi đây Tôi chờ cậu cả ngày Cuối cùng cũng tới Vào đi Nhớ là đem theo lá bùa đó vào luôn Lâm giật thoát mình kinh hãi, Anh còn chưa kịp kể Thầy đã biết mình tới đây làm cái gì rồi Anh cảm thấy mừng Xem ra tìm đúng nơi rồi Lâm nhanh chóng bước vào Đập vào mắt anh là một bàn thờ với đầy đủ đồ đạc quái dị Cùng mấy vị thần gì đó mà anh không rõ lắm. Chỉ thấy nét mặt mỗi bức tượng đều hung dữ đáng sợ. Ngồi xuống đi. Thầy Nùng vừa ngồi xuống bên cạnh bàn thờ đã dùng tay gõ nhẹ xuống nền đất. Lâm vội vã ngồi xuống rồi lấy tấm bùa đưa cho thầy. Thầy à, Con đến đây là muốn mời thầy xem thử giúp con tấm bùa này. Con không rõ nó là cái gì. M mà vợ chồng con xích mít mấy năm nay. Thôi đi, cậu không cần kể đâu. Lúc cậu vừa đến, thì con trai cậu đã kể cho tôi nghe hết rồi. Là vợ chồng sắp ly hôn phải không? Rồi cậu mơ thằng bé hiện về báo mộng như gì vậy? Dạ phải thưa thầy. Thầy Nùng cầm tấm bùa trong tay ngắm nghía một hồi Rồi mới tháo cái bột ni lông ra Lúc này Lâm mới thấy rõ bên trong vẽ một cặp nam nữ Bị một sợi dây đỏ quấn vào nhau Nhưng hình như sợi dây đã bị đứt lìa Thầy Nùng bình tĩnh, không gợn sóng nói Bùa này tôi giải thì giải được thôi Nhưng mà giải xong là vợ chồng cậu coi như đứt duyên nợ Nghĩa là không có duyên làm vợ chồng được nữa đâu Bây giờ cậu có muốn tình cảm vợ chồng hàng gắn hay không Hay là mỗi người mỗi ngã Chọn sao thì nói ra Để tôi còn biết mà tìm cách giải Lâm chần chừ rất lâu Thật ra anh rất muốn hàng gắn chứ Nhưng gia đình lành coi thường anh quá Sợ rằng sau này Vì những lời ra tiếng dạo ấy Mà lại tiếp tục vợ chồng hụt hạt với nhau Thấy lầm sầu não Thầy nụm lại cất tiếng Ánh mắt hướng về phía xa xa hôn nhân vốn là một mảnh đất trống Một người bới đất trồng cây Thì một người phải tưới nước Như vậy mới hạnh phúc lâu dài được Nếu không muốn hàng gắn Thì chỉ cần lấy mười móng tay Mười móng chân Cùng dài loạn tóc của hai vợ chồng Đem cột cút lại với nhau Rồi mang tới đây Tôi sẽ làm lễ cắt duyên xóa bùa Vợ cậu sẽ không còn bị yểm nữa Đồng thời sau này hai người Sẽ gặp người hợp với mình hơn Cậu cũng sẽ có người vợ khác Trong vòng hai năm Nhưng nếu muốn quay lại Thì phải cần tới người hạ bùa Mới xử lý triệt để được có điều, Ê, dạ, có điều gì sao thầy? Nói thật nha cái bộ này không phải do gã tình nhân của vợ cậu yểm độc. Cậu muốn biết được, thì về hỏi mẹ cậu đi. Hỏi rõ xong thì dẫn mẹ cậu tới đây. Tôi sẽ bàn bạc và liệu tính. Nhưng mà hạnh phúc là do hai người tự dùng đắp xây dựng. Tôi không giúp cậu dạy phương diện này được Lâm sẵn sờ ngạc nhiên Anh đương nhiên hiểu ý tứ Trong lời nói của thầy Nùng Nhưng lòng lại lưỡng lự giữa hai lựa chọn Cuối cùng tâm lý tò mò Muốn biết mẹ mình thì có liên quan gì Trong chuyện này Nên thôi thúc anh quyết định Chọn phương án thứ hai Đó là hai vợ chồng Quay lại bên nhau Thầy Nùng trả tấm bùa lại cho Lâm Dặn dò dài điều Và nói sẽ giữ thằng bé ở lại chỗ ông Nó theo anh lâu nay âm khí đã yếu dần Cần tịnh dưỡng để có cơ hội được siêu thoát đầu thai Dọc đường về Lâm cứ không ngừng suy nghĩ Tại sao lại có mẹ mình trong vụ này Khi về tới nhà đã là 4 giờ chiều Anh chưa dội nói cho cha má nghe Đợi cơm nước và cho con bé Hân ngủ xong Anh mới mời hai người ra sân vẻ mặt nghiêm trọng Khiến cho hai ông bà rất khó hiểu Ra tới nơi Lâm đặt tấm bùa lên cái bàn đá Bà nhàng vừa thấy Thì con người lập tức co lại Nét mặt lộ rõ sự quảng loạn Cái cái, cái gì vậy Lâm? À, lúc sáng còn bắt gian tại trận Vợ con ngoại tình Lúc sâu sát đánh nhau thì trong túi sách của cổ rơi ra cái này. Trời ơi, th th thằng Trung, nó, nó ỉm bùa con lành hả Lâm? Chẳng lẽ cái này là bùa khiến cho vợ chồng mày xào xáo tàn nát hả? Lâm gật đầu, nhưng lại nhìn mẹ mình bằng một ánh mắt khác, khiến cho bà chột dạ. Dạ. Yeah. Mà con có nói nó là bùa yểm đâu. Sao má vừa nhìn đã biết hay vậy Bà nhàn giật thoát mình Không biết phải nói sao Chỉ cười gượng Lâm cũng không giấu giếm nữa Mà trực tiếp hỏi thẳng ba, má, má cho con biết đi Cái này má biết mà phải không à, Tao à, Cái này Trưa nay con đi coi thầy rồi Thầy kêu con đem cái này về hỏi má Má nói thiệt đi Là má làm phải không Ông Luân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng thấy biểu cảm giật mình của vợ Ông cũng đoán được một phần Nè bà Thằng Lâm nó nói vậy là sao vậy Tôi... Uh... Bà nhàng lấp bấp không dám nhìn thẳng hai cha con họ Cái nhìn né tránh đó Khiến cho cha con Lâm khẳng định suy đoán của mình Một lúc sau, bà bật khóc nói Đúng vậy, cái này là cho má Má đưa cho con lành đó Má, tại sao má lại làm vậy? Rồi mọi chuyện là sao vậy? Bà mau nói rõ tôi nghe Cũng tại gia đình con lành Ai biểu họ coi thường thằng Lâm Tôi không muốn nó sống trong cảnh tủi nhục như vậy Nên mới thỉnh bùa về đưa cho con lạnh Để tụi nó tự chia sẻ nhau Để thằng Lâm Đau lòng mà đi tìm người khác phù hợp hơn Tôi làm vậy là muốn tốt cho con mình thôi mà Trời đất ơi Hạnh phúc của con bà Mà bà làm như dẫn chơi vậy Cứ để tự nhiên tụi nó sống sao thì sống Sao bà lại yếm bùa hại con người ta làm gì Hiệp nó dán xuống bà có gánh nổi hay không Không phải chỉ mình bà Mà còn lấy sang con sang cháu nữa Thiệt tình tôi hết nói nổi bà rồi Mà bà đưa cho con lành lâu chưa Hay là mới đây Cũng lâu lắm rồi Lâm chỉ biết im lặng Hoàn toàn không còn biết suy nghĩ gì nữa Mọi chuyện đã lỡ rồi Trách móc có được gì đâu Thôi dù sao cũng đã lỡ rồi. Ngày mai cha má đi với con một chuyến tới nhà thầy nùng đi. Ông nói ông có cách giải quyết. Tranh thủ trời vừa sáng, Lâm dẫn cha má đi gặp thầy và cũng phải chở theo con bé Hân. Vẫn là con đường và căn nhà cũ đó. Khi gia đình Lâm vào tới nơi, thầy nùng đã ngồi sẵn ở trước khiên. Trong tay đang nhâm nhi tách trà nóng. Thầy gọi tất cả vào bên trong, nhìn sắc mặt tiều tụy của bà nhàn Ai cũng biết rằng cả đêm qua, bà không ngủ. Không đợi Lâm lên tiếng, thầy nùng đã mở miệng gỡ trách. Bà làm vậy là không có được rồi. Cái bùa này rất mạnh. Không chỉ làm tan nát gia đình con của bà, mà còn khiến cho người trong nhà mất mạng như trời đó. Bà thấy rõ chưa? Đưa cháu nổi đích tôn của bà Cho bị bùa của bà yếm hại mà chết chứ đọc mai là cái con bé này Phước lớn mạng lớn Anh trai nó kéo mệnh một phần Nên nó mới sống được Tới ngày hôm nay Bằng không là nó cũng tôi đời rồi Cá nhà Lâm nghe mà bàn hoàng Như bị xét đánh ngang tay Thầy, thầy ơi Thầy nói vậy là sao Còn sao nữa Nói thẳng ra là mẹ cậu vô tình hại chết cháu nội mình đó. Trời ơi! Là tôi! Tôi hại chết cháu tôi rồi! Ông Luân giữ vợ lại, nhưng thân thể cũng rung rẩy không kiểm soát được. Lâm lúc này chỉ biết chết lặng. Đến bây giờ, anh mới hiểu rõ sự nguy hiểm của bùa ngải. Bây giờ không phải lúc khóc lóc độc quan trọng là tìm cách giải bùa đó. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới con nhỏ này đó. Ừ, thầy ơi, vậy thầy có cách gì cứu nhà tôi không? Thầy nùng nói ra cách quá giải chính là bà nhàn và lành phải gặp mặt trực tiếp nhau, nói rõ tất cả mọi chuyện và mâu thuẫn trước kia. Nếu lành chịu tha thứ thì xin cô một giọt máu nhỏ vào tấm bùa. Riêng bà nhàn phải nhỏ vào đó bãi giọt. Làm xong, thì Lâm, bà Nhàng và Lành tới gặp thầy một lần nữa. Nếu được thì mời tất cả những người mà bà Nhàng và Lâm từng có hiểm khích không vui tới giải quyết luôn một thể. Còn chuyện vợ chồng Lâm có ở bên nhau nữa hay không thì để cho duyên phận của hai người quyết định. Trước lúc ra về, thầy nùng gọi Lâm lại nói chuyện riêng. Ông kể rằng thằng bé muốn cha mẹ nó ở bên nhau. Nếu cha mẹ tái hợp, nó sẽ có cơ hội đầu thai làm con của hai người một lần nữa. Nếu không được, nó sẽ chọn một gia đình mới. Ông cũng kể những giấc mơ mà lâm mơ là nó muốn cho anh hiểu. Lành vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhất là sợi tơ hồng của cô ấy không rút ngắn. Còn bóng người đàn bà phía sau kéo lành đi là minh chứng cho bà nhàn đang cố ý phá hoại hạnh phúc của hai người. Về việc những người trong gia đình lành dèm pha chế diễu là bức tượng ngăn cách giữa anh và vợ. Thầy Nùng cũng khuyên anh nói rõ mọi thứ ra rồi thành hay bại để cho duyên số định đoạt. Lâm gật đầu ghi nhớ tất cả Tạm biệt thầy rồi cùng cha mẹ trở về nhà. Trong ngày hôm đó Ba người họ đi đến nhà lành gặp mặt Đồng thời nói rõ toàn bộ những gì xảy ra bấy lâu nay Lành nghe mà vô cùng sốc Không thể chấp nhận sự thật mình bị yểm bùa Bởi chính gia đình nhà chồng Cô mặc dù không muốn tha thứ cho họ Nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua Bởi vì nghĩ sau này sẽ không gặp lại họ thêm lần nào nữa Mọi thứ tạm thời an ổn Lâm cũng nói ra hết những quốc ức mà mình phải chịu đựng và kìm nén bấy lâu nay. Lạnh nhận thấy bên phía gia đình mình cũng không đúng, nên đồng ý đưa cha mẹ đi theo họ đến nhà thầy Nùng. Tất cả đã ngồi xuống bộ bàn trà trước khiên. Thầy Nùng mới nghiêm giọng nói Chuyện cái dòng gì đó, không chỉ mỗi bà nhàng có tội, cô Lạnh và gia đình của cô cũng không có đúng đâu. Bây giờ cái bùa này tôi giữ lại rồi làm phép quá giải. Còn tiếp tục hay dừng lại thì do hai vợ chồng tự quyết chi nhập. Lành giống rất thất vọng về Lâm và mẹ chồng nên chỉ hợi hợp đáp. Vậy thầy cứ làm đi. Chỉ cần con của con được yên ổn. Chuyện khác để sau này tính. Thầy Nùng thấy Lạnh cứng nhắc như vậy cũng thở dài. Thầy phải nói ra cô cũng có lỗi chứ không phải không đọc về nhà chịu khó tự suy nghĩ rồi ăn chay niệm phật để cầu siêu hồi hướng cho thằng nhỏ lành khẽ cúi đầu như đã hiểu mình phải làm gì sau khi xong xuôi Và theo mọi người rời khỏi nhà thầy nùng tính tình của lành bỗng trầm mặt hẳn đi lâm cũng không nói năng gì mạnh ai về nhà nấy Con bé Hân thì theo mẹ về bên nhà ngoại Tình cảm của hai vợ chồng vẫn lạnh nhạt như cũ Lành vẫn nhất quyết ly hôn sau khi qua Tết Thời gian thấm thoát thôi đưa Vợ chồng Lâm đã ly thân với nhau hơn nửa năm Lâm cũng nghe vợ nói Cô đã bỏ trung từ khi giải quyết lá bùa đó xong Bởi cô không hề còn tình cảm gì với hắn ta Lúc trước cứ như bị ma quỷ xui khiến Mới khiến cho cô nhắn tin gọi điện cho Trung Đồng thời trong thời gian này Việc làm ăn của Lạnh xuống dốc không phanh Công ty phá sản Hiện tại đang làm kế toán Với mức lương chưa tới chục triệu Không đủ trang trải chi phí cho mình và con Lúc này Lạnh có mong muốn hai vợ chồng quay lại Để cùng nhau chăm sóc con gái Lâm từ sau khi sự việc được giải quyết xong Thì trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình Ông Luân đã đem bán một mảnh đất Đưa một nửa số tiền cho Lâm Để anh có vốn mà kinh doanh buôn bán Bà Nhàn thì chỉ ở nhà tu tập Ngày ngày ăn chay niệm Phật Sám hối những gì mình đã gây ra Lâm và Lành cũng chấp nhận xóa bỏ những hiểm khích cũ Quay về ở chung Và cùng phát triển công việc kinh doanh Gia đình bên vợ cũng dần dần thay đổi cái nhìn Không còn coi thường lòng nữa Ba năm sau Lạnh hạ sinh một đứa bé trai kháo khỉnh Hai vợ chồng biết nó chính là đứa con mình đã bỏ trước đây Cho nên càng yêu thương Càng muốn bù đắp cho nó nhiều hơn Từ ngày đứa trẻ ra đời Tình cảm của vợ chồng cũng trở lại thấm thiết hơn ngày xưa Ai cũng nhìn ra lỗi lầm của mình Và biết thông cảm cho đối phương Một cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực chia cắt nhờ sự xuất hiện của đứa con bị phá bỏ mà được hàng gắn lại. Ô cũng là do số trời sắp đặt. Nhân quả tự thân có sự công bằng, đứa trẻ chết đi một lần, lại được cha mẹ đón nhận và yêu thương hơn. Mọi chuyện đến đây cũng là cái kết có hậu cho những ai nghe kể cũng cảm thấy thỏa lòng.